không đau, nhưng ấn ngón tay vào thì đau xói lên tận ốc. Tôi suýt nữa thì lộn cổ xuống dưới bụng. Tôi vội vặn đèn chiếu trần ngũ, soi vào khu c gần cổ tay. Giật mình phát hiện ra có hai bà cái chồi màu xanh đen đã nổi lên. Chạm một cái là đau như xé thịt, nhức nhối hết cả cánh tay, lẫn xương tủy bên trong. Tôi vội kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể, nhưng tất cả đều bình thường. Lúc này mọi người mới bật đèn lên. Tôi bảo cả bọn tự kiểm tra xem có thể có chỗ nào bất ổn không. Nhưng ngoài tôi ra, Sir Laser, Bình Thục và Tuyền Béo đều không sao cả. Kỳ lạ thật. Từ lúc tối hồ hắc hổ hiện đàn này, cả bọn chưa từng rời nhóc được bước, sao chỉ có mỗi cơ thể tôi xảy ra sự lạ. Nếu không nghĩ cách, e là sẽ mọc cả hòa huyết nghĩ mất. Đang chưa biết phải làm sao. Trần phát hiện ra A Hương đã nằm vật ra bất tỉnh nhân sự bên cạnh tôi, mũi gì cả máu, nửa bên mặt nhoè nhét máu, trồi lên tua tủa những chồi thịt màu xanh, cả trên tay cũng có. Thỉnh thoảng khi A Hương nhìn phải thứ gì cô bé không muốn thấy thì máu mũi sẽ chảy. Vừa nãy trong động huyệt phía ngoài, cô bé mới nhắc thấy hoa đỏ huýt nghĩ, máu mũi đã tứa ra rồi. Trước đây đã mấy lần như vậy, nhưng chúng tôi cũng không để ý xem trọng lắm. Già tôi mới hiểu rõ, thế ra loại huyết nhĩ giao chồng cái chết này, liên tục phát tán thứ phấn hoa không nhìn thấy được vào không khí, chỉ cần tiếp xúc với máu tươi, nó sẽ nảy mầm, thành thử từ lúc A Hương vừa nhìn thấy nó, máu của bé đã bị nhiễm độc rồi. Chắc chắn bàn nãy, lúc A Hương túm tay đã làm dính máu lên mu bàn tay tôi, sau đó cô bé ngất lịm, tôi vẫn còn tưởng cô bé nhìn thấy thứ gì ở dưới kia, đầu ngờ ở lại xảy ra sự thể thế thế này. Sở Lệ Dương định giúp A Hương cầm máu, tôi vội bảo cô nàng tuyệt đối không được chạm tay vào máu đó. Hãy dùng ngón tay ấn vào xương soạn ở góc hai cánh mũi. Lỗ mũi bên trái chảy máu thì ấn vào bên phải, phải chảy máu thì ấn vào bên trái, bất luận thế nào cũng không được dính máu trên người cô bé. Thuật phong thủy âm dương giải thích, ở nơi sinh khí quá thịnh, thi thể chết mà không tan rữa, khi huyết không suy Trải qua ngày này tháng khác, không những cứ trương phình dần lên, mà cách 12 tiếng lại nở ra những bông hoạt thịt gọi là huyết nhĩ. Người chết thì không sao, nhưng người sống mà cơ thể bị mọc ra cái thứ thịt này thì chỉ có hai lựa chọn. Một là cao chạy xa bay khỏi nơi sinh khí quá vượng này, quyết nghĩ sẽ tự nhiên tiêu tán hết. Còn điều ở chốn phát nguyên long mạch của thiên hà chỉ có mỗi xe căng hải để dựa vào. Nhất thời khó mà chạy thoát đi đầu được. Lựa chọn thứ hai là đành lưu lại, đợi huyết nĩ đờm hòa kết cháy, bây giờ người còn sống nhăn răng đây, rốt cuộc cũng chỉ còn là cái xác trường phình mạt thôi. Mình tốc thấy cô con gái nuôi, ba hồn bảy vía bay sạch, tính mạng mong manh thoi thóp, liền khóc rống lên. Ôi, ôi trời ơi, cô Lận không thể Lần này thì thực sự mất tất tần tật rồi, thằng phu xe với thằng vệ sĩ mất rồi, vợ mất rồi, băng xuyên thủy tinh thi cũng mất rồi, giờ đến cả con gái yêu của tôi cũng sắp chết rồi. Tôi nói với lão. "Đây, hey, bạc chứa khóc lóc tàn bà vội, trên tay tôi cũng có huyết nhĩ đây này. Bác thương con gái bác, tôi cũng thương tôi lắm đấy." Trước mắt phải mau chóng nghĩ trò ra cách đã. Vùng quê Tây Tạng chẳng phải vẫn thường có cầu, khóc trò nước mắt lụt cầu, chẳng bằng tính kế trên đầu ngón tay đo sao. Mình thúc vừa nghe thấy có thể cứu được, vội vội vàng vàng hỏi lại. Thì, thì ra chú có cách à, quả nhiên chú nhất vẫn là người vững dạ, một bụng cơ mưu, không biết có kế gì hay không, chú cứ nói rõ ra, anh già rồi đầu óc ngu si hủ lậu lắm. Giả như thực sự cứu sống được A Hương, anh anh bằng lòng gả con gái nuôi của anh cho chú, sau này ta lại làm người một nhà rồi." Tôi không trả lời, trong bụng thầm thở dài một tiếng, lão khọm Hồng công này sợ tôi bỏ mặc lão trong lúc nguy nan, lại còn tính nước gả con gái cho tôi chứ. Lão coi thường người khác quá đậy, cái mồi này đi mà nhử tuyển béo, mày già còn có tác dụng nhẹ. Không gà tiền béo cũng không ngốc chút nào, đứng bên cạnh nói với lão. "Bác mình này, nếu bác thật lòng thương A Hương, bác còn lôi cô bé tới Tây Tạng mạo hiểm làm cái gì? Hai thằng con quý tử của bác không tới sao? Không phải con đẻ nên mới thế hả?" Tiền béo nó năng chẳng kiêng kỵ gì, tốt giá có mấy, quả nhiên đánh trúng nỗi chốc hiểm của mình thúc. Lão ta không biết phải biện bạch ra sao, mặt mày tím tái, tỏ ra hết sức bối rối. Tôi khích hiu tay chọc vào người tuyển béo, bảo ngậm cái miệng lại đừng nói nữa, người tốt nào phải thánh hiền, ai chẳng có lòng riêng, chuyện này không trách lão ta được. Sở Lệ Dương thấy chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của A Hương, mà giật cãi nhau đến nơi, vừa cầm máu cho A Hương vừa càn. Đừng có cãi nữa, mọi phận trên đời tương sinh tương khắc, trong vòng năm bước chân quanh giàn thầu mang, ân sẽ có cỏ giải độc, con vật nhỏ màu xanh dưới kia kìa. Nó ăn huyết nhĩ, trong cơ thể chắc chắn có thứ giải được độc tính của huyết nhĩ, hoặc giả, vì nó đã ăn thứ gì đó khác trong động huyệt này. Tôi gật đầu. Đúng đúng, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Tuyển vẹo, cậu với tôi xuống đó, bật cái còn lồng sành kia lên. Nói rồi ném luôn hai cây pháp sáng xuống hố. Bên dưới đang có con vật to như con chó con đang nằm sẹp trên mặt đất. Anh ngốn ngấu mấy quả cuối cùng trên cái xác. Nếu không hành động này, để nó ăn xong, có khi lại trui tọt vào trong cái khe nào mà trốn mất ấy chứ. Nhờ có pháo sáng, tuyển béo đã quan sát rõ được tình hình dưới hố. Để đỡ lằng nhằng, Bèn rút súng ra bắn luôn. Tôi chưa kịp ngăn tuyển béo lại thì đã muộn. Trong lúc luống cuống, Lỡ hích phải cánh tay cậu ta, đạn bắn xiên vào vách hàng. Đất đá bắn tung tóe, chấn động khá lớn con vật nhỏ trông vừa như mồ lòa, vừa như ngu ngốc kia cũng bị kinh động, quay đầu bỏ về phía sau. Tôi kêu lên với Tiễn Béo, "Đừng giết để bắt giống nó." Vừa nói vừa nhảy từ mộc đá xuống, vừa vặn dẫm lên cái xác của đàn ông, chặn đứng đường rút của con chó con. Khoảng cách từ mộc đá xuống dưới này không cao lắm, Tiễn Béo xoay người lại, cũng bám tay bò xuống. Cả hai thằng chúng tôi, đứa đứng trước, kẻ đứng sau kẹp con chó hoang lầm canh ở giữa, cũng rút rẻng cùng bình già. Con vật này trông vừa ngu đần, chỉ biết gặm lấy gặm để qua sinh nhân. Có điều tứ chi nó rất to chắc, xem ra rất khỏe. Cảm thấy trước sau đều bị chặn, nó bối rối chạy quần tại chỗ, cái đầu non như đầu dán lại có mõm há to, phả ra một mũi tanh ngấy. Còn thú nhỏ này thịt khắp mình xếp nếp có một lớp lông cứng màu xanh lục phủ dày. Tôi và tuyển béo xưa này chưa từng nghe nói trên đời lại có loại động vật này. Nhưng cứ giành thế chủ động, cảm giác thứ này rất có thể là cường thị, có lẽ là do con dã thú nào đó chết đi hóa thành, thân thể màu xanh đen lại hồi thối, à thành có độc. Co điều nó chỉ to cỡ con chó con cuốn bình thường. Muốn bắt sống xem chừng cũng không khó khăn mấy. Con thú nhỏ chạy tới chỗ hai vầng, rồi nhắm thẳng Tuyền Béo, xông lên há miệng cắn bừa. Tuyền Béo vung sẵn côn binh vụt xuống, lưỡi smathfrak côn binh nện xuống cụp đầu điếng. Phạt rồ, con thú nhảy dựng lên, húc cho Tuyền Béo ngã lăn ra đất. Tuyền Béo nhanh tay rút móng lửa đen dí vào, bành ngang mồm con thú già. Con vật trông giống con chó này chưa từng nếm mùi vị móng lửa đen, có lẽ cảm thấy không ngon cho lắm, lắc đầu lia lịa, định nhổ ra. Tuyền Béo lại húp đầu một phát vào mồm nó. Hai tay tóm lấy hai chỉ trước, đôi bên răng có quyết liệt xoắn vào nhau. Tôi ở phía sau lấy băng dính, quấn liền mười mấy vòng quanh mõm con quái vật. Kẻ đó dùng dây thần chó trần nó lại. Tôi dựng Tuyền Béo dậy. Cậu ta bảo tôi: "Con này dễ đối phó hơn tôi tưởng rất nhiều. Chắc là nó ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ, chẳng có việc gì làm đây." Thế giốt cuộc nó là con gì hả cậu? Tôi thấy nó không giống chó trò lắm. Mình thuốc và sờ lời dường thấy chúng tôi tóm được con vật, lập đức đưa Hương xuống dưới bục đá. Trồi thịt huyết nhĩ trên mù bàn tay tôi, đã nở to gấp đồi. Tình trạng của Hương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu không màu cứu chữa, e là không giữ được tính mạng. Tuyên béo đá vào con vật bị chúng tôi bắt chói, nói, Cái này có thể dùng làm thuốc giải ấy. Trùng nó sâu xi si thế này, có khi máu tịt nó đầy độc ê chực, định lễ độc chỉ độc à. Sở Lệ Dương nói. Tôi cũng không rõ đây là loại gì đâu, nhưng không nằm ngoài hai khả năng. Một là thứ bài tiết trong cơ thể hóa giải độc tính, hay là quanh chỗ nó sống hoặc có thứ gì khác nó ăn có thể trung hòa độc tính. Cứ tìm quanh cái hang này xem. Đây là có đồ vật đây. Chúng tôi không dám chệ nải, bèn chia nhau tìm trong đáy hang. Tôi lại gần khối đá thủy tinh khổng lồ, thấy bên trên có khắc vô số ký hiệu của mật tông. Chưa kịp để ý xem là có nội dung gì thì phát hiện dưới chân tảng đá có một thứ rất là kỳ lạ. Lúc này chúng tôi ở bên trên nhìn xuống, thấy có gì giống như cỗ quan tài gỗ đỏ bị đè thì ra bên dưới tảng đá thủy tinh là một cây mai rùa rẫm ruột màu đỏ vằn đen bị tảng đá chẹt lên. Con rùa khổng lồ có lẽ đã chết từ lâu, xác thịt mòn giữa không còn gì. Minh Túc cũng trông thấy, loại mai rùa đỏ vằn đen này cực kỳ hiếm thấy. Tường truyện trong Tứ Linh, Long Ly Quy Phượng, quỳ chính là chỉ cụ rùa già nghìn tuổi. Màu sắc trên mai đã ngả dần sang màu đ่อน nhạt. Minh Túc như có điều gì tư lự. Hoành lại nhìn con vật tiền véo bắt được lần nữa, rồi hấp tất bảo tôi. Phen này phát tài rồi, thứ kia không phải là cương thi chó đâu, mà là con rùa thoát xác đấy, à Hường được cứu rồi. Tôi thấy mình thúc quá phấn khích, nói hấp tà hấp tấp nghe không rõ, bên bảo lão ta bình tĩnh lại, nói cho rõ ràng xem, cái gì được cứu rùa cật chứ? Lão ta chẳng thèm đáp lại mưa luôn sẵn chặt một miếng mài rùa, rồi đắp lên chỗ huyết nghĩ mọc trên người tôi và A Hương. Một cảm giác mát lạnh đến tận xương, những chỗ hở đào rát tê tấy triền dài tức khắc dịu đi hẳn. Thấy A Hương thoát hiểm, mình cấp mới nói cho chúng tôi biết. Trước kia hồi Peter Hoàng còn làm hải tặc, có người bắt chặn một con tàu, lạ là người trên tàu đều chết giáo cả. Thi thể trong khoang tàu mọc lên một loại tảo máu hình nấm. Bọn hải tặc đã đánh chết một con vật to như con thần lằn nước ở trên tàu. Không ít kẻ chạm phải huyết dịch từ xác chết nó, tính mạng nguy cấp trong gang tấc. Tên cầm đầu bọn hải tặc vốn rảnh rẽ chuyện trên biển, biết con tàu này có khả năng cất giấu gì đó. Biển sai bảo đàn em lục soát kỹ càng. Quả nhiên tìm thấy một chiếc mai rùa kẹp trong tủ hàng hóa ở khoang tàu. Thứ rùa thắt được khỏi mai của nó, chắc chắn ăn phải thứ đặc biệt táp biến thành tình, hai chết hết người trên tàu, những nơi nó bỏ qua, xác chết để mọc ra mấy tứ hòa có thịt. Vực sâu dưới lòng đỉnh này có lẽ sinh khí quá vượng, cho nên một xác chết mới có thể mọc thêm huyết nhĩ nhiều lần. Mai rùa là báu vật khó kiếm trong thế gian này, chưa được tất cả mọi chứng độc, cả cái mai rùa nguyên vẹn này không thể nói là giá cao ngất ngưỡng nữa, mà là báu vật vô giá rồi. Bởi giờ lũ hải tặc tranh nháo thứ này, tự tàn sát lẫn nhau, chết vô số, Peter Hoàng cũng suýt nữa mất mạng. Cùng chính lúc ấy, Minh tốc cứu đỡ Peter Hoàng và biết về loại mai rùa thoát xác này từ miệng hắn. Khi cho người quay lại tìm, tàu của hải tặc đã đắm, đành lủi thủi trở về. Giờ thấy cái mai rùa rỗng bị tàng đá thủy tinh đè xuống này, màu sắc hoa văn đều không phải loại tầm thường. Xem ra con người vẫn phải hành thiện tích đức, năm xưa tiện tay cứu mạng Peter Hoàng, giờ vì vậy mà cứu được con gái nuôi, cứu một mạng người hơn sẩy thát bột 7 tầng, làm nhiều việc thiện ắt sẽ có báo ứng tốt. Tuyển bé ông nghe bảo thứ này đáng tiền như vậy, vội lao tới bắt tay đào lấy mai rùa ra. Tôi nghĩ bụng mình tốc nói đến cầu cuối cùng lại còn phải đọt đưa cạnh khuyết tôi một phát. Có lẽ lão ở mấy vùng Hồng Kông, nằm giường lâu năm, giữa người với người với nhau, thiếu đi lòng chân thật. Nói thế nào thì thế, quả thực vẫn khiến cho tôi rất ngỡ ngãi giột ngàn. Sau này phải tìm cơ hội dọa cho lão chết khiếp mới được. Vậy là tôi đành tạm thời nói hùa theo lão. Tộc ngữ có câu, tìm chỉ lên núi là ra, không tưởng thế sự hỏi già rõ ngay. Hiếm có người nào toàn tài cái gì cũng biết người bất tài chẳng được tích sự gì thì lại càng hiếm hơn. Xuy cho cùng vẫn là bác đấy rất giang hồ lâu năm, hiểu rộng biết nhiều, chúng tôi thô thiển lại ít được cập nhật thông tin, thành ra đều chưa ai nghe đến thấy chuyện kỳ lạ này bao giờ. Tôi lơ đãng nói chuyện với lão, còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào tảng đá thủy tinh khổng lồ kia. Chỉ một lát, những hình vẽ trên tảng đá đó như đã in hẳn vào mắt tôi có lẽ nào hiên vương ở Vân Nam đã từng tới nơi đây. Tầng đá thủy tinh hình vuông khổng lồ được chia đều thành 5 lớp. Lớp nào cũng có một số văn tự khắc đá đơn giản. Văn tự mật và ký hiệu tôi xem không hiểu, nhưng hình vẽ thì nhìn một cái là hiểu ngay. Lớp trên cùng có khắc rất nhiều nghi thức giết người độc ác, rất giống trùng thuật của hiên vương ở Vân Nam đều dùng một thứ gì đó gắn vào cơ thể người chết sau khi đã giết họ một cách tàn nhẫn để chuyển hóa lòng oán hận của người chết thành sức mạnh. Tôi chẳng đành xem tiếp, vội gọi Sở Lễ Dương tới xem cùng. Sở Lễ Dương liền giao ả Hường lại cho mình thúc chăm sóc, đi tới trước tảng đá chẳng chú quan sát, một lúc sau mới nói với tôi. Chủng thuật của Hiên Vương vốn khởi nguồn từ đất táng. Chủng thuật ghi chép trên tảng đá so với chủng thuật Hiên Vương thì kém xa về sự phong phú phức tạp, thần quỷ khôn lường. Nơi đây có lẽ là nơi phát nguyên cổ xưa nhất của trùng thuật và chỉ một nguyên mẫu còn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, cái cốt lõi của trùng thuật chính là chuyển hóa những sinh mệnh chết đi thành năng lượng khác đã được thể hiện rất rõ ràng. Tuy trùng tuật hiên vương về sau phức tạp hơn nhiều, chẳng qua cũng không thoát khỏi bộ khung nguyên thủy này. Sơ Lôi Dương nói: Kỳ thực ban nãy nhìn thấy gì Lạc Tuyết và nãy cùng thần băng đã cảm thấy rất là quen thuộc. Mấy thứ ấy quả là rất giống trùng thuật. Sau khi xuống dưới vực sâu, thấy lũ sữa nước ngọt dưới sông ngầm, cô đã nghi ngờ nguyên hình của Di Lạc Tuyết vốn dĩ là loài sứa hút máu. Thà kỳ hồ nước trên núi cao biến thành sông băng cổ, chúng dần tiến hóa để cơ thể thích nghi với trạng thái sinh tồn trong băng tuyết. Bản tính sợ muối hột của chúng có lẽ liên quan đến điều này. Cũng có khả năng mà quốc cổ đại hoặc tín đồ luôn nổi thông đều dựa vào đặc tính của sinh vật này mà phát minh ra chủng thuật loại tà thuật di họa cho cả trăm đời. Huyết vũ cự thị trong hang động này sẽ từ góc độ nào đó cũng tương ứng với đặc trưng của chủng thuật. Trên bề mặt tầng thứ 2 của tảng đá thủy tinh này có hình một người đàn bà ôm hai tay che mặt. Tầng thứ 3 lambda một con rắn khổng lồ mọc mắt trên đầu. Phần quan trọng nhất trong tầng thứ tư đã bị người ta bài mòn thủy đi. Nhưng vết tích mài còn lại là hình tròn, có lẽ trước đây là ký hiệu vẽ nhãn cầu. Tầng dưới cùng, đặc biệt kỳ lạ nhất, chỉ có khắc vài thứ trông giống như xương cốt. Tôi chỉ vào tầng đá này, nói với sở lý Dương. Tảng đá to này phân là mấy tầng, từ trên xuống dưới? Tầng nào cũng có nội dung khác nhau, hình như giống với tòa tháp đèn tượng trưng cho thăng bậc địa vị ở thành cổ Tinh Tuyệt. Cờ Lê Dương lại cúi nhịt xuống xem. Cái này đúng là một kiểu sắp xếp song hoàn toàn trái ngược với lối sắp xếp ở thành cổ Tinh Tuyệt. Dựa vào những miêu tả về Ma Quốc trong trưởng thư chi đặc bảo châu đại vương, thì những ký hiệu trên khối đá thủy tinh này tượng trưng cho sức mạnh hay năng lượng nào đó? chứ không phải thứ bậc địa vị thứ tự từ trên xuống dưới, càng xuống dưới sức mạnh càng lớn. Tuy nơi này có sự khác biệt so với nước Tinh Tuyệt, nhưng vẫn thể hiện mối liên hệ khăng khít. Chỉ dựa vào tảng đá này thôi, cũng có thể đoán định rằng giữa dân tộc Quỷ Động của nước Tinh Tuyệt và dân tộc sùng bái vực sâu như Ma Quốc, chắc chắn có mối tương quan sâu sắc. Có lẽ dân tộc Quỷ Động là một phân chi của yêu mã phương Bắc hoặc luận hội tổng năm xưa cũng nên. Điều này chứng tỏ rằng chúng tôi quả thực đang từng bước tiến tới gần chân tướng của lời nguyện nhãn cầu. Chỉ cần tìm ra thành Ác La Hải, nói không chừng là có thể kết thúc luôn chuyện này. Tuy nhiên thành Ác La Hải chắc chắn sẽ hiểm ác hơn thành Tinh Tuyệt bội phần. Việc đến được này chỉ còn có thể đánh cược với số phận mà thôi. Ngày sau đó, Tôi và Sơ Lê Dương tìm thấy một vài bia đá thủy tinh khắc trong động. Không thấy có nhiều chữ viết, thay đều là hình vẽ ghi chép sự việc. Theo những gì ghi chép trong đó có thể thấy rằng, tảng đá thủy tinh trấn con rùa thoát xác chính là một góc do luân hồi tông đào ra từ cánh cửa tai họa. Nét khắc trên đá đều là do người thành Ác La Hải thực hiện. Cánh cửa tai họa kia vốn là một bức tường thủy tinh khổng lồ không thể vượt qua được khi mà quốc bị hủy diệt, cánh cửa tai họa đã bị kín con đường duy nhất mở thông ra thế giới bên ngoài. Còn Luân Hồi Tông thì đã đào một con đường đi vào đó, là để đợi ngày chuyển sinh sẽ đến trong tương lai. Già Sót toàn hẳn động, thông tin thu lượm được cũng chỉ có từng ấy. Dựa vào đó mà đoán, thì việc đặt một tảng đá lớn lấy từ cánh cửa tai họa vào hang tế tự này, chính là để biểu dương công quả sau khi Luân Hồi Tông đào xong được con đường thông thẳng tới mạc quốc. Sạc chít và con rùa thiêng đều là vật cúng tế đặc biệt. Chúng tôi đoán nếu cứ men theo dòng sông nhung nhúc sữa đi xuống mạn giới, chắc chắn có thể tìm tới cánh cửa thủy tình lớn kia, thành ác là hải có lẽ cũng ở không xa. Lúc này Tuyền Béo đã đào mai rùa già. Sắc trên trướng phỉnh bị con rùa thác xác ăn huyết nhĩ nở trên người, giờ hé hòn như cây khô. Chắc là phải đến giờ này ngày mai nó mới lại kết được quả sinh nhân. Lúc này quay lại nhìn, con rùa thác xác bị chúng tôi bắt được đã chết cứng đờ rồi. Chắc là do băng dính quấn chặt quá nên tắt thở mà chết. Con vật này chẳng phải thứ lạnh, khắp mình đều có độc, rút lại không may mắn gì. Tuy béo liền vứt xác nó. Và cây xác người đàn ông mọc huyết nĩ vào một chỗ Đổ xuống một ít nhiên liệu dễ cháy Trâm một mồi lửa đốt giặt trò Tôi thấy cái hàng này Không còn giá trị gì nữa Mẹ dẫn mọi người quay trở lại bên ngoài Việc thường của Ả Hường đã không còn nguy ngại gì Nhưng vì mất máu quá nhiều Nên giờ cần phải nghỉ ngơi đầy đủ Nhưng người còn lại cũng mệt mỏi phở phạc Hơn nữa cuối cùng cũng đã giật trừ xong tai họa tiềm ẩn quanh đây, đặt lưng xuống liền ngủ khì khì. Vực sâu dưới sông bằng, không có khái niệm ngày đêm, cứ ngủ đến khi nào không muốn ngủ nữa mới dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tôi kiểm tra lại vũ khí đạn dược, thực phẩm và các trang thiết bị khác một lượt. Độ cao nơi đây so với mực nước biển khá thấp, chúng tôi bèn thay hết quần áo già. Nhớ trang thiết bị chống Z không được vứt đi. Bởi về sau có thể vẫn phải băng núi để thoát ra. Thứ nữa, do mình thúc và A Hương chỉ có thể mang đồ cá nhân. Những thứ còn lại thì phải chia cho tôi và Tuyền Béo gánh chịu cho nên phải thật cố màng đắc nhẹ. Cái gì không cần thì vứt cả đi, chỉ chọn những đồ thật cần thiết mà thôi. Mình thúc đang mặc cả với Tuyền Béo, bàn xem phải phân chia mai rùa thế nào. Cả hai đã bắt đầu cãi vã, mãi không có kết quả. Cuối cùng tiền béo vắt cáu, cắm phập con dao lĩnh rủ xuống đất, nói toẹt ra. "Chán đời cỏ với bố lắm rồi. Bố cứ trông mà làm đi, chia xong mà không vừa ý tôi ấy thì ta dùng dao thương lượng." Mình thúc nghẹt thế thì đành phải thỏa hiệp, chia thỏ cách của tiền béo, cơ binh quân đầu người mặt tính. Như vậy tiền béo nuốt gọn 4 phần 5 chị để lại Minh Thục 1 phần 5. Minh Thục nói: "Co, cô lẫn không thế hả chú méo? Anh về con gái anh phải chia 2 phần chứ, sao lại chia có 1 phần 5?" Tuyết béo mặt mũi ngơ ngác. "À, bác Minh Thục này, bác là người thông minh trên thương trường, sao ngủ có một đêm tỉnh dậy đã nói nhảm thế nhỉ? Phần của A Hương chẳng phải đã dùng để trị vết thương cho cô bé rồi đó sao?" Mây ở kè ra mơ trắng trong Chúng ta như người đổ đấu ở kè ra mơ Tâm địa cũng phải trong sạch như áng mây trên đỉnh núi tuyết chơ Tuy tôi xưa này ngây thơ chất phát Trông cứ như chẳng ngộ Xong tôi cũng biết cái lẽ Đói cũng không ăn cả rốt Khạt cùng chẳng uống tả la Bạc chưa có cậy mình ra Ăn hơn chúng tôi hai thổ muối Mà coi tôi là thằng ngô nhẹ Mình tóc xưa này nổi tiếng tinh quái trong giới đồ cổ Nam Dương. Thường tự xưng là tiểu giả cắt, đã qua tay biết bao vụ làm ăn lớn. Lúc này gặp phải cái loại danh ma trà trộn như tuyển béo, còn nói lí lẽ với cậu ta, cậu ta cũng cứ giả ngây giả ngô, mà nhược bằng khiến cậu ta cáu lên thì hậu quả cũng khó lường, thôi thì bó tay, coi như xui xẻo vậy. Tuyển béo huýt sáo gói máy giũa vào trong túi. Mình thúc thấy vẻ mặt hớn hở đặc trí của cậu ta, tự lộn cả ruột, đành lầm lỗi đi gièm cô gái nuôi thế nào. Tôi chạy lại kéo mình thúc ra một chỗ, nói trò lão ta tình cảnh trước mắt. Sức khỏe của bác và A Hương không bì được với chúng tôi đâu. Chúng tôi lần này quyết chí được ăn cả, ngã về không. Bác có ba lựa chọn. Thứ nhất là mẹ theo bờ sông đi lên trên. Nhưng sát xuất có thể thoát ra ở đó chỉ là 50-50. Thứ hai, bác và A Hương ở lại hang này đợi chúng tôi quay lại đón. Có điều liệu chúng tôi còn sống trở về không? Bao nhiêu phần trăm cơ hội tôi cũng không nắm rõ. Cuối cùng đi theo chúng tôi xuống hạ dù còn sông bằng quà cánh cửa tai hỏa đằng sau cánh cửa ấy là thành Ác La Hải. Nếu đi như vậy thì chắc chắn nguy hiểm vô cùng thập tử nhất sinh. Tôi không dám chắc có thể chăm sóc được cho cha còn bác, không hề có bất cứ đảm bảo gì cho an toàn tính mạng. Rốt cuộc đi về đâu, bác tự quyết định vậy. Tôi nói với mình thúc, nếu bằng lòng chia đôi đường thì sẽ cho bác cả cái mai rùa. Lão giật thót mình, vội tỏ thái độ ngay. Ê ê ê ê, tuyệt đối không tách đoàn được, mọi người sống chết con nhau, đi thì cùng đi tới cánh cửa tai họa. Sau này à hương gả cho chú, việc buôn bán của tôi cũng giao cho chú quản luôn. Cái mai rùa thiêng kia, đường biển cũng là của chú. Chúng ta là người một nhà sao lại nói là hai nhà trở được, không bàn bạc nữa đâu, cứ quyết định thế đi." Tôi thầm thở dài, xem chừng lão khòm già này nghĩ chúng tôi định bỏ mặc lão đầy, bất kể nó thế nào, lão vẫn cảm thấy chúng tôi muốn tự tìm đường tẩu thoát. Xem ra cái chum nhuộm vải của chủ nghĩa tư bản quả thực có thể làm thối giữa linh hồn con người. Từ hôm qua đến giờ, điều gì cần nói, tôi cũng đều đã nói với lão ta mấy lần rồi. Chuyện gì đó đến ba lần thì nhạt như nước, nước ốc. Thôi thì đi xuống hạ giầu, sống hay chết đành phải chờ xem số phận của mỗi người thế nào vậy. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành